Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net chương 805 âm hiểm. Cùng lúc đó, ở một nơi ở Côn Luân Hư, trong mật thất nhà họ diệp vù, một miếng ngọc bội hình rồng màu đỏ máu lập tức sáng lên. Sau đó, rắc một tiếng nứt ra, một đường huyết quan hình rồng từ trong vọt ra, hình thành mấy chữ lớn cổ xưa, rồi kim lân đâu phải vật nuôi trong bể. Vừa gặp mây gió liền hóa thành rồng Bên cạnh vang lên tiếng hô kinh hải thì ông nội, ngọc rồng vỡ rồi Cô gái cất giọng tràn đầy chấn hải Không dám tin không thể tưởng tượng nổi Tất cả biến thành sự kích động mạnh mẽ Nhà họ dịp vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết Chỉ cần ngọc rồng vỡ tan Nhà họ dịp chắc chắn sẽ đi trên con đường khởi sắc vô địch Tốt quá rồi, tốt quá rồi Cuối cùng nhà họ dịp sắp khởi sắc rồi Cô gái vui mừng phát khóc Nước mắt ào, chảy xuống. Ông lão bên cạnh tức giọng nghẹn ngào. Kim lân đâu phải vật nuôi trong bể, vừa gặp mây gió liền hóa thành rồng. Trong huyết quang, thấp thoáng hiện lên một bóng hình, chỉ có thể lờ mờ nhận ra. Bảy tám phần giống với Diệp Bắc Minh. Nhà họ Diệp, cơ hội đến rồi. Ông lão ấn một nút cơ quan, mở ra một hộp ngầm trong mật thất. Lấy ra một chiếc lệnh bài huyền thiết, đưa cho cô gái, Kỳ Huy Nhi, Cháu mang lệnh bài huyền thiết này đến thế giới phàm tục, đưa cậu bé đó về đây. Ông lão nhìn chầm chầm bóng hình mờ mờ đó. Bỗng nhiên, một tiếng cười âm lạnh vang lên. Ha ha ha. Một thanh niên mặc áo tràn tím đi vào, ghi ông nội, sao ông lại như vậy chứ? Tổ tiên nhà họ dịp khó khăn lắm mới thu thập được hai lệnh bài huyền thiết, 23 năm trước, ông đã tặng cho người phụ nữ đó rồi. Bây giờ... Ông còn muốn tặng nốt đi sao? Đố kỵ. Âm hiểm. Lạnh lùng. Huyết quang biến mất. Sắc mặt ông lão trầm xuống. y ai cho cháu vào đây? Diệp ngưng huyên quát lên một tiếng. Ê cút ra ngoài. Đập một trưởng đến. Sau lưng thanh niên mặc áo tròn tím có một ông lão bất ngờ xuất hiện. Đập một trưởng với trưởng của diệp ngưng huyên. Phục. Diệp ngưng huyên phun ra một mụn máu tươi. Trực tiếp bay ra xa. kẻ mặt ông lão biến sắc, E mày người của học viện thiên thần. Thanh niên áo choàng tím cười lớn, chị ông nội, chúc mừng ông, nói đúng rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website